Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọt bộ chuyện ngôn tình. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phù hồng biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy.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 sau khi giang hiểu nhi rời đi, phùng dịch phong ngồi ở trên giường nhìn theo bóng lưng cô không nhìn được mà giật giật quá miệng người phụ nữ này thực sự là không biết tốt xấu không biết có bao nhiêu người đánh nhau rứt đầu mè chán muốn vào công ty anh dùng hết các loại quan hệ ngày ngày đứng chặt ở cổng công ty đây là lần đầu tiên anh đặt cách cho người vào cô vẫn không cảm kích sao bởi vì chuyện này phùng dịch phong có giải thích giang giải như thế nào Hiểu Nhi cũng không thèm để ý đến anh, luôn không trôi được cục tức này, ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn mà trực tiếp đi ra ngoài, mắt nhìn theo chiếc Bentley màu trắng rời đi. phòng Dịch Phong nhất thời cứng họng, cũng chỉ có cô mới dám làm như vậy đối với anh. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, Hiểu Nhi vừa đến công ty liền bị mọi người vây lấy. "Chị Hiểu Nhi, chị và cậu Phong có quan hệ gì vậy? Hôm qua anh ấy đích thân đến đây tìm chị đó, tiếc là chị không có ở đây." Wow! Cậu phòng thật là đẹp trai quá đi. Anh chụp cũng không lột tả hết được khí chất cao quý của anh ấy. Hai người làm sao mà quen vậy? Tại sao anh ấy lại đến tìm chị chứ? hậu quả anh ấy lái chiếc Rolls-Royce. Tôi điều tra rồi. Nhãn xe đó, chiếc xe đó cũng phải đến mấy chục tỷ đây. Phí bảo dưỡng hàng tháng cũng thừa cho chúng ta mua xe rồi. Cậu chủ phòng hình như rất quan tâm chị. Những bó hoa hồng xanh đó có phải là do anh ấy tặng không? Cậu chủ phòng muốn theo đuổi chị sao? Đúng vậy, đúng vậy hai người làm sao mà quen biết vậy nói đi mà khi nào anh ấy lại đến đây vậy hôm nay có đến không thế thật là đáng tiếc hôm qua tôi về sớm quá kể từ lúc bước vào công ty bên tai không ngừng vang lên những câu hỏi lúc này hiểu nhi mới hiểu tại sao anh lại biết những chuyện này đang yên đang lành anh tự nhiên chạy đến công ty cô làm cái gì cơ chưa chắc chắn là đã nghe thấy tin đồn rồi nếu không tại sao anh lại đột nhiên ép cô đến công ty anh làm việc chưa nói đi cũng phải nói lại đều tại cái tên trương việt khánh đúng là rắc rối ba năm trước hại cô hiện tại còn làm liên lụy đến cô phiền chết đi được chị hiểu nhi cậu phòng anh ấy đã thấy cô ngồi vào bàn làm việc của mình vài người đồng nghiệp vẫn còn tò mò gặng hỏi vừa nghe đến ba chữ cậu chủ phòng hiểu nhi liền tức giận hét lên ai biết anh ta uống nhầm thuốc gì chứ hiểu nhi tức giận những người đứng hóng chuyện liền dần dần tàn đi Lã Tiểu Mai lúc này mới nhận ra sắc mặt của Hiểu Nhi không đúng, ngay lập tức liền hỏi: "Chị Hiểu Nhi, tâm trạng của chị không tốt sao?" Lúc này bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạ: "Cô Giang Hiểu Nhi, hoa của cô mời ký nhận." Lã Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn cô thăm dò, sau đó chạy tới trước, "Đưa cho tôi đi, là chính chủ sao? Hoa nhất định phải để chính chủ ký nhận, không thể ký nhận hộ được sao?" Lần đầu tiên nghe thấy như vậy, Lã Tiểu Mai đành quay đầu gọi một tiếng. Chị Hiểu Nhi, hôm nay là hoa hồng đỏ, một bó cực to luôn, không thể ký nhận hộ. Hoa hồng đỏ sao? Mơ hồ cảm thấy có một chút khác biệt, Hiểu Nhi mới đi ra ký tên Khi cầm lấy bó hoa thì nhìn thấy bên trong có một tấm thiếp nhỏ, bảo bối vài ngoan ngoãn, xinh đẹp và vui vẻ. Những con chữ như dòng bay phượng múa từng nét từng nét đều vô cùng có lực. Cô biết bó hoa này là ai tặng rồi, nhịn không được mà chơi rùa một câu, vùi cái đầu anh ấy. Còn muốn cô phải ngoan sao Đi chết đi đi chết đi Cô lấy tấm thiệp ra Vò nát rồi trực tiếp ném vào thùng rác Cho rằng cô lại định vứt hoa đi Lã tiểu mai vô thức liền đưa tay ra Hiểu nhi đột nhiên quay đi Bó này không thể cho em Bịu mồi trở về vị trí ngồi Hiểu nhi rút từng cánh hoa hồng Bắt đầu bứt từng cánh hoa Không vui không vui Đáng chết đáng chết Chẳng mấy chốc thùng rác ngay cạnh chân Đã đầy những cánh hoa hồng đỏ suýt chút nữa thì tràn cá ra bên ngoài cô liếc mắt một cái cơn tức giận cũng gần gần nguôi ngoai rồi hiếu nhi cắm những bông hoa còn lại vào trong bình hoa ở trong văn phòng cô nằm bò dài trên bàn đầu ngón tay vẽ thành từng hình tròn một Hiểu nhi thờ dài một hơi không muốn từ chức không muốn đi trương việt không muốn một chút nào hống hách kiêu ngạo không thấu tình đạt lý tại sao lại muốn cô từ chức chứ tại sao lại cứ ép cô phải lựa chọn giữa anh và công việc chứ có điều gì mâu thuẫn sao ghép chết đi được Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền. Chẳng còn tâm trạng nào để làm việc thì đột nhiên điện thoại di động rung lên. Hiểu Nhi mở ra liền nhìn thấy tin nhắn từ vùng dịch phong. Có thích không? Biết anh đang nhắc đến hoa. Hiểu Nhi lạnh lùng hừ lạnh hai tiếng. Kéo lấy thùng rác ra để chụp một tấm ảnh rồi trực tiếp gửi cho anh. Ở đầu dây bên kia, vùng dịch phong cầm lấy điện thoại. Anh có thể tưởng tượng ra được bộ dáng kiêu ngạo và tức giận của cô, không khỏi cười thầm. Cô vẫn chưa hết giận. Nên lấy hoa của anh ra để xả tức sao Giống như bị dội một gáo nước lạnh Trong phút chốc Cả phòng họp rộng lớn đều im bặt, Cả chục cặp mắt đều nhìn đến vị trí chủ trì Mà giám đốc bộ phận Đang cầm tài liệu báo cáo, Tay bắt đầu run Anh ta đã nói sai cái gì sao Ngay lập tức anh ta nhìn lại số liệu trong tay Chỉ là biên độ tăng trưởng kinh doanh Có thấp hơn một chút Nhưng vẫn trong phạm vi tiêu chuẩn vận hành bình thường của công ty mà Đang nghĩ xem nói gì thích hợp Phùng Dịch Phong ngước mắt mới nhớ mình đang họp, sau đó nói Tiếp tục Mồ hôi đã ra ướt đẫm một màng sau áo Giám đốc bộ phận nuốt nước bọt, căng ra đầu tiếp tục nói Trong tháng này, bởi vì nguyên nhân biến động nhân lực và nghỉ lễ nhiều, doanh thu bị chậm lại Tốc độ doanh thu giảm nhẹ Tháng sau, chúng tôi nhất định sẽ phấn đấu tăng 100 điểm so với điểm ban đầu Ừ Sau khi đọc bản báo cáo tóm tắt trên tay, Phùng Dịch Phong nói Tiếp tục nỗ lực, nhân tài luôn luôn là hàng đầu Nhân viên xuất sắc đừng gần ngại nộp đơn xin trợ cấp tăng lương. Đương nhiên xã hội này sống sau sổ sóng trước cũng không hề thiếu những người xuất sắc. Tất cả các bộ phận đều như vậy. Đạt được mục tiêu xét duyệt của công ty đều được đáp ứng mức lương đề xuất. Trương Việt có thịt thì mọi người nhất định có cành uống. Tuy nhiên nếu kẻ nào kêu căng ngạo mạn ăn cây táo, rào cây sung, trương Việt cũng không lưu tình. Ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì đừng trách tôi nhận tâm lệnh của công ty nhất định phải được truyền đạt rõ ràng nói xong phùng dịch phong nhìn thư ký bên cạnh tuyên truyền một lượt khắp trên dưới công ty sắp tới chúng ta sẽ có một hạng mục lớn lên sàn các bộ phận trong công ty cần phải hợp tác với nhau tôi không quan tâm mối quan hệ giữa các nhân viên có xung đột hay không khi bước chân vào công ty thì phải tuân thủ theo quy tắc của tôi nếu như vì xung đột mâu thuẫn cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của công ty chúng ta nên xem xét mức độ nghiêm trọng và truy cứu trách nhiệm pháp lý Bất luận có tài năng đến đâu, một khi đã bị khai trừ, Trương Việt sẽ không bao giờ tuyển dụng nữa. Mọi người đang ngồi nghiêm, hít một luồng khí lạnh đáp. Vâng, Chủ tịch. Người mà Trương Việt không cần thì về sau còn có công ty nào dám nhận nữa đây? Không uống canh của Trương Việt nữa sao? Tiếp tục đi. Cuộc họp lại quay trở lại vấn đề chính. phùng Dịch Phong tắt điện thoại, kéo suy nghĩ của mình trở lại. Lúc này trong phòng làm việc của công ty phiên dịch giai nghệ, Hiếu Nhi vẫn còn ở đau khổ phiền muộn không biết nên giải quyết chuyện trước mắt như thế nào lần đầu tiên ngồi ở trong phòng làm việc đầu óc cô trở nên trống rỗng hai tay thừa thãi đã ở bên nhau một thời gian lời nói của phùng dịch phong nhất định phải nghe theo anh là người có quyền lực thế nào cô cũng hiểu sau một hồi suy đi tính lại hiểu nhi vắt óc tìm được một cách cũng được coi là vẹn cả đôi đường hít một hơi thật sâu cô gõ đơn từ chức ôm chút hy vọng cuối cùng lên phòng chủ nhiệm sau khi trở về Hiểu Nhi đã thu xếp bán giao công việc, nhưng cô không nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ nghỉ việc. Đột nhiên phải rời đi, trong lòng cô thực sự rất không nỡ. Cô thu dọn xong đồ đạc, không nhìn được mà mắng vùng dịch phong vải cầu. Nhưng bức vách có ngăn. Sau bữa trưa, trong công ty nổi lên tin đồn nói đũa mốc mà chòi mâm son. Trong bữa trà chiều, lã Tiểu Mai không nhìn được mà hỏi: chị Hiểu Nhi có thật không vậy? Chẳng trách chị ra tay phóng khoáng mời mọi người ăn bữa trà chiều đắt đỏ như vậy còn thích gì gọi nấy nữa. Nam lấy cánh tay của cô, lá tiểu mai vẻ mặt buồn bực, rõ ràng là bất đắc dĩ. Gia đình chị xảy ra chút chuyện, chị chỉ tạm thời nghỉ việc mà thôi, nếu việc xử lý xong mà công ty vẫn cần chị, chị nhất định sẽ quay lại. Chị cũng không nỡ, nếu còn đường lui thì chị không muốn đi làm việc với mọi người quen rồi, lười biếng một chút cũng có người nói đỡ. Không phải là muốn cô đến trương Việt làm sao, cô không thể từ chối được. Vậy thì thà rằng để anh tự đuổi việc cô, cô không tin cô làm việc lười biếng và vùng dịch phong không đuổi việc cô. Vì vậy cô nhất định sẽ quay lại. Chị Hiểu Nhi, em không nỡ rời xa chị. Có chị ở đây em rất vui. Mấy lần nếu không có chị thì tiền lương của em chẳng đủ tiền phạt rồi. Công ty nhất định cũng tiếc một nhân tài như chị. Chị nhất định phải trở về nhé. Đúng vậy, có cô ở đây tổ của chúng ta luôn luôn xếp hàng đầu. Cô không ở đây thì ai giúp chúng tôi đạt thường chứ? Đột ngột quá. Nói xong cả phòng làm việc đều bị bao trùm bởi tâm trạng buồn bã. Giang Hiểu Nhi cũng rất đa cảm. Hơn một năm nay cũng không uổng công vô ích. Chân thành đổi chân thành. Đồng nghiệp đều rất hòa hợp. Đừng có như vậy. Tôi nhất định sẽ trở lại. Khi việc gia đình xong xuôi, tôi sẽ trở lại càng sớm càng tốt. Mọi người phải giúp tôi giữ chỗ ngồi. Để những đồng nghiệp mới ngồi chỗ khác không được để họ cướp mất vị trí của tôi nhé. Ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, tôi hứa là sẽ quay lại. Khi tôi về, sẽ lại mời mọi người ăn tứ quý tiên nhé. Chẳng mấy khi tôi rút hầu bao đa đâu. Rót tiền chết đi được, mọi người đừng có lãng phí. Nguội rồi thì không ngon đâu, mau ăn đi. Cũng không phải là không gặp nữa, đừng có như vậy mà, tiểu manh. Bánh tát Việt quất của em thích ăn nhất này. Tinh tinh, bánh cuộn khoai môn và bánh bí ngô của em. Màu màu, trà sữa, bánh bao, còn có cánh gà, tôm viên. Cầm đồ ăn phân cho mọi người Cổ họng của Hiểu Nhi có chút chua sót Cuối cùng mọi người vẫn có chút buồn lòng Nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô Trước khi rời đi Hiểu Nhi đem cây xương rồng trên bàn làm việc Giao cho Tiểu Mai Để cô ấy chăm sóc giúp Còn những đồ nhỏ cô chia cho mọi người Ngày hôm nay tâm trạng của cô rất phiền muộn Bên ngoài bàn tán như thế nào Cô cũng chẳng quan tâm Nhưng những người đồng nghiệp làm cùng Cùng nhau giúp đỡ chia sẻ khó khăn Đột nhiên phải rời đi còn là một môi trường hoàn toàn mới hiểu nhi cảm thấy lo lắng và không thoải mái khi cô tan làm các đồng nghiệp của cô đã bí mật cùng nhau làm một món quà nhỏ cho cô trên tay cô cầm quả cầu pha lê bồ công anh xinh đẹp tượng trưng cho sự chờ đợi đoàn tụ hiểu nhi không khỏi đỏ mắt cảm ơn cảm ơn món quà của mọi người rất vui khi được làm việc cùng với mọi người hy vọng có một ngày tôi sẽ quay lại cùng làm việc với mọi người ôm và tạm biệt từng người một Hiểu Nhi đi ra ngoài với chiếc hộp đựng đồ nhỏ của mình. Bởi vì chuyện này, cả ngày hôm nay Vùng Dịch Phong đã gửi không ít tin nhắn cho Hiểu Nhi, làm đủ trò để lấy lòng, nhưng cuối cùng chỉ là một người nhiệt tình bị đối phương từ chối. Buổi tối, Phùng Dịch Phong còn cố ý về sớm, nhưng ai kia nhìn thấy anh lại không hề mỉm cười, lau chiếc cốc thủy tinh rồi xoay người đi thẳng về phòng. Biết lần này đã dẫm phải đuôi của ai kia. Phùng Dịch Phong mặt dày đi theo Hiếm khi ăn nói khép nép Tôi này muốn ăn gì Gì cũng được Tức giận no rồi Bây giờ Hiểu Nhi nhìn Phùng Dịch Phong Từ đầu đến chân đều thấy chán ghét Hận không thể trẻ anh ra thành tám khối Xoay người Cô vẫn còn đang rất tức giận Ôm lấy eo cô Phùng Dịch Phong vẫn luôn luôn mỉm cười Một ngày rồi vẫn còn giận sao Ngoái đầu nhìn lại Hiểu Nhi càng thêm tức giận Anh nói nghe thì rất nhẹ nhàng. Một ngày dài sao? Có phải bình thường cô dễ nói chuyện quá không? Chuyện lớn như vậy cũng không nghe ý kiến của cô. Chuyên quyền độc đoán còn chưa được 24 giờ đã bắt đầu thấy phiền. Có ý kiến rồi sao? Thật sự muốn đạp anh vài cái dẫm nãn lục phù ngũ tạng của anh. Vừa định đi thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Xoay người. Phùng Dịch Phong đã nghe máy. Được, biết rồi. Lát nữa sẽ đến. Không phải là Mừng Công sao? Đồng Phương Kinh Thành Ừ, gọi gì thì cũng được Phùng Dịch Phong cúp máy Thấy đôi mắt đẹp của Hiểu Di đang liếc nhìn anh Trong đó lập lệ ánh lửa Phùng Dịch Phong tiến lên mỉm cười nháo khuôn mặt trái xoan của cô Dụ dỗ nói Tụ họp ở Đông Phương Quynh Thành Tối nay ăn ở ngoài Tiện thể đến đó ngồi một chút Uống vài ly, có đi không? Đi ra ngoài chơi nhớ hỏi ý kiến của cô rồi chắc chỉ là hỏi cho có không muốn cô đi rồi nhớ đến mấy câu vừa nghe được khi nãy chắc là một trong số mấy người anh em của anh gọi đến lúc trước nếu xảy ra chuyện này hiếu nhi nhất định sẽ hỏi ý kiến của anh xem có tiện hay không nhưng lúc này hiếu nhi chỉ muốn làm cho anh chơi không tận hứng nên dù có tức giận không vui cũng gật đầu nói đi ăn mừng vẫn là ở đông phương huynh thành nhất định không thiếu trò vui không đi mới là ngốc Hiểu Nhi vừa nói vừa xoay người vui vẻ chạy đến tủ quần áo bởi vì phải đi ra ngoài nên cô lập tức trang điểm theo thói quen buổi tối lại không phải là nhân vật chính nên cô chỉ mặc một chiếc áo len nhạt màu và một chiếc quần bó màu đen dáng áo ngang vai khoe khéo xương khoai xanh gợi cảm bờ vai thon làn da trắng muốt thoải mái nhưng cũng không kém phần gợi cảm mai tóc dài buông xõa tùy ý uốn một chút. Hiểu Nhi trạng điểm nhẹ, còn đeo một đôi bông tai bàn to, đeo chiếc ba lô gấu đáng yêu, còn không quên bò son và gương vào. Thấy cô bận rộn chuẩn bị, tất cả những món đồ mà cô dùng đều do mình mua, Phùng Dịch Phong bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Tức giận, nhưng cũng không quên trang điểm. Với Phùng Dịch Phong mà nói, đây chính là hiểu chuyện giữ sĩ diện cho anh. Đương nhiên, anh không ngờ rằng đây chỉ là thói quen của Hiểu Nhi. Khi ở nhà, cô có thể lười nhác tùy ý, nhưng khi đi ra ngoài, chỉ cần là không quá gấp gáp, thì cô đều dùng dáng vẻ đẹp nhất để đi gặp những người khác. Cô cho rằng đây là một loại thái độ, bản thân xinh đẹp cũng là tôn trọng người khác. Lúc trước, đôi giày thấp nhất của cô cũng phải cao 5 phân Cô luôn luôn cảm thấy giày cao gót sẽ làm cho phụ nữ càng thêm có sức hút. Nhưng mấy năm nay, bôn bà quá nhiều, cô lại càng thích giày đế bằng. Cho nên cuối cùng Cô lấy một đôi giày đế bằng mũi nhọn màu đen Phối với lắc chân Đơn giản nhưng lại có chút gợi cảm Chuẩn bị xong Hiếu Nhi nhìn về phía vùng dịch phong Theo thói quen Vùng dịch phong tiến đến Cũng ôm lấy eo của cô theo thói quen Muốn ăn gì? Món Trung hay món Tây đây? Món Nhật hay là món Hàn? Món Trung đi Em muốn ăn ba la thang Sừng sốt Mất mấy giây Luôn cảm thấy đây là kiểu lầu cắt xén nguyên liệu Chỉ có những người không có tiền Hoặc không kịp ăn mới chọn nó Nếu là thường ngày Anh sẽ không đồng ý Nhưng thấy vẻ mặt của ai kia Vẫn chưa trở lại bình thường Phùng Dịch Phong tự nhiên nghe theo Được Tìm một nhà hàng tương đối có tiếng Phùng Dịch Phong nhìn hoàn cảnh chật trội của nơi này Thì không nhìn được mà nhíu mày Cũng may Giờ còn sớm Cửa hàng lại lớn Bên trong chỉ lác đác 4-5 người Cũng không nhiều lắm Cầm chiếc rồ nhỏ Hiếu Nhi vui vẻ đi đi lại lại. Mỗi lần cùng đồng nghiệp đi ăn, họ đều thích ăn món này. Con người là vì giảm béo, còn cô thì là vì thích. Gắp một ít rau xanh và nấm, Hiếu Nhi liền đến khu thịt sông khói và các loại viên. Phùng Dịch Phong nhíu mày đi theo cô. Sau tất cả đều là mấy món vớ vẩn vậy? Một chút dinh dưỡng cũng không có. Hiếu Nhi vừa mới gắp vài viên cá viên. Lạp sườn đã bị Phùng Dịch Phong gắp ra bỏ vào chỗ cũ. Cô ngoái đầu tức giận chừng mắt nhìn anh. Cậu cả, anh có thể đừng câu nệ như vậy không? Thỉnh thoảng ăn một chút, em đã không để ý đến bóc răng. Anh còn soi mói sao? Mình anh ăn rau luộc đi, em không theo anh đâu. Thịt bura là món em thích nhất. Hiểu Nhi vừa mới nói, vừa gắp thêm mấy món vào rồi. Hoặc là anh nhìn em ăn, hoặc là anh chuyển sang chỗ khác. Nếu còn như vậy, em sẽ tức giận đó. Không này chuyển được cô, Phùng Dịch Phong chỉ có thể thỏa hiệp. Liếc qua chỗ tôm tươi và thịt viên bên cạnh, anh liền gắp thêm một ít. Cuối cùng đến lúc tính tiền, hai người còn chưa hết đến hai trăm nghìn nữa. Cùng với Hiểu Nhi đi lấy gia vị, thấy thứ gì cô cũng lấy hai phần, không cần anh phải làm gì. Lại nhìn chàng trai kéo bạn gái đi lấy hai miếng thịt, nhưng lại bị đối phương đổi thành rau xanh ở bên cạnh. Rõ ràng điều kiện không tốt, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy ăn mà là thàng cũng rất hạnh phúc. Nếm nếm theo khẩu vị của anh, đến lúc thêm ớt, Hiểu Nhi quay đầu nhìn anh. Muốn thêm cái này không? Ừm. Một chút thôi. Lần đầu tiên đến nơi như thế này, tự mình làm, Phùng Dịch Phong thật sự có chút hoang mang. Anh ôm nhẹ lấy cô, chỉ cảm thấy rất đặc biệt. Hiểu Nhi nêm nếm xong, Phùng Dịch Phong lập tức bê đi. Sau đó, hai người cùng nhau đi về chỗ ngồi ở trong góc. Không lâu sau, một bát lớn đầy áp được bưng lên. Hiểu Nhi gắp mì sang một chiếc bát khác, trước mới bắt đầu ăn. Ăn cơm thôi. Cả buổi, Hiểu Nhi ăn rất vui vẻ. Phùng Dịch Phong nhìn cô và cái bát lớn với đủ món ở phía trước, không động một miếng. Biết cậu cả như anh, lại làm kiêu, Hiểu Nhi cũng không quan tâm. Chồng cô tức giận, cùng cô ăn một bữa ma thang, lại còn làm dáng, muốn xem thì xem, chết đói mới tốt. Chốc lát sau, ăn được non nửa, nhìn cô ăn ngon lành, xung quanh cũng đều là những người phàm ăn. Phùng Dịch Phong mới cầm đũa, gắp hai ngọn rau xanh ăn thử. Mùi vị cũng không tệ lắm mới chậm rãi động đũa. Cuối cùng nhìn thấy đũa của hai người ở trong cùng một chiếc bát, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Đến cả mấy loại viên đông lạnh chưa ăn bao giờ cũng ăn không ít. Thì ra khi ở bên người yêu, mấy món đồ đông lạnh vỡ phần cũng trở thành món ngon. Đến lúc ăn xong, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy bản thân không bình thường. Nhưng đến khi rời khỏi vẫn cảm thấy rất vui. Sau đó hai người mới đến Đông Phương Quynh Thành đi đến cửa, hiểu Nhi lơ đãng sờ xuống túi, đột nhiên khừng lại. Sao vậy? Hình như điện thoại di động rơi ở trong xe. Em đi lấy nhé. Cô vừa mới quay người, đã bị Phùng Dịch Phong ngăn lại, xoa đầu cô. đứng đây đợi anh, anh đi lấy cho em. nghĩ đến cặp chân dài của anh, tốc độ cũng nhanh, hiểu Nhi không từ chối đi sang một bên, lặng lặng đợi anh. bên kia, A Đức vừa mới đỗ xe bên lề đường, liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở ven đường. Vốn chỉ là bị sắc đẹp hấp dẫn Nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra hiểu nhi Lúc này cô đứng nghiêng Đầu hơi cúi cho rằng cô đang gọi điện thoại Anh ta cũng nhanh chóng Cầm lấy điện thoại Anh Trương Bảo đến thì không đến Cô rằng đến câu lạc bộ rồi Vừa đến cửa cũng không biết là hẹn bạn Hay là đến đây để làm gì ừ, Bây giờ đang ở một mình Lấy hợp đồng rồi phải đi ra sân bay một chuyến Không có thời gian để mắt giúp cậu đâu Có vẻ là mới đến Sắp đi vào rồi cầu sang đây đi, tôi đi trước đây. Báo cáo xong, anh Đức còn ngừng một lát, sau khi chắc chắn đó là cô thì mới cúp máy. Xe vừa đi xa thì bên kia Phùng Dịch Phong cầm theo điện thoại của Hiểu Nhi quay lại, sau đó mới ôm cô đi vào phòng. Trong phòng tiệc của câu lạc bộ, Phùng Dịch Phong đẩy cửa ra. Trong phòng tiếng nói chuyện ầm ĩ đột nhiên cũng ngừng lại. Mấy người trong đó toàn bộ đều đứng dậy. Anh Phùng đợi lâu lắm rồi đó cuối cùng thì anh cũng đến chỉ đợi có mỗi anh thôi đây đúng đấy nghe bảo anh phùng đến lâm khiết còn hủy cả bữa tiệc tối nay vẫn là cậu phùng đây có máu mặt người lên tiếng là bạn của trịnh liên thành là thiếu gia nhà họ cảnh nhỏ hơn bọn họ vài tuổi bởi vì là bạn học của trịnh tố diên cũng có mối quan hệ rất tốt với trịnh liên thành nên mới thường xuyên ở cùng với bọn họ tính cách cũng rất lanh lợi nhiều năm trôi qua rồi mối quan hệ của mọi người vẫn rất thân thiết lúc này dung lâm khiết ngồi trong góc phòng cũng đứng dậy cô vẫn đang mang trang phục để dự tiệc một chiếc váy ngắn màu vàng kim lấp lánh và lộng lẫy trang điểm xinh đẹp tinh tế như một bức tranh rực rỡ không gì sánh được cậu cảnh chỉ biết chọc cho tôi cười thôi tôi nghe bảo liên thành có được cuộc hợp tác lớn nên vui thay cho anh ấy mới đặc biệt sang đây chúc mừng ngoài ra sức khỏe của ba tôi gần đây cũng không tốt lắm hiếm có cơ hội Để hưởng một chút bầu không khí vui vẻ, hơn nữa cũng thân thiết với bà Thành mà. Những lời cô ta nói ra rất đường hoàng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Cô ta đến đây không liên quan gì tới vùng dịch phong. Người đến là khách. Trịnh Liên Thành cũng không nói gì được, còn đặc biệt gọi thêm hai cô em tiếp rượu, coi như là để ở riêng với cô ta. Trong lòng cô ta nghĩ gì mọi người đều hiểu rõ, cậu cảnh ngay lập tức cười he he. Hiểu rồi, hiểu rồi, ai mà không biết dung đại mỹ nữ của chúng ta với cậu Phùng đây là một đôi, trong mắt lại chỉ có người còn lại. Anh ta đang trêu đùa thì ngước mắt lên, nhưng lại thấy một người phụ nữ xuất hiện ở sau cửa, còn túm lấy tay áo của Phùng Dịch Phong thì như bị đánh cho một gậy, giọng nói đột nhiên tắt ngúm đi. Bởi vì bị cánh cửa và Phùng Dịch Phong che khuất, lúc này tất cả mọi người mới chú ý đến sự tồn tại của Hiểu Nhi. Những ánh mắt đồng thời quét sang, dường như đều không ngờ rằng Phùng Dịch Phong sẽ đưa một người phụ nữ đến. Sắc mặt ai nấy, dù nhiều hay ít, thì đều thay đổi. Không phải chỉ có họ ngạc nhiên, Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong cũng không ngờ là Dung Lâm Khiết cũng ở đây. Trong chốc lát, mọi người đều ngần ra. Ngược lại, Phùng Dịch Phong liền kéo Hiểu Nhi ra trước người mình, rồi ôm cô, sau đó mới đi vào trong. Xin lỗi nhé, đi ăn cơm mà bị tắc đường, đến muộn một chút. Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi ngồi xuống bên cạnh Anh ta còn rất tự nhiên Dùng một tay vòng sang eo cô Không biết có nhiều bạn bè đến vậy đều ở đây Đây là bà xã của tôi Giang Hiểu Nhi Sợ cô ấy ở một mình buồn Nên đưa cô ấy ra ngoài cho biết cái này cái kia Mọi người không đè bụng chứ Bà xã sao Cầu Cảnh còn quay lại nhìn Dung Lâm khiết Rồi mới vội vàng cười nói Tất nhiên tất nhiên rồi Ăn mừng mà Đương nhiên là càng nhiều người thì càng náo nhiệt càng vui rồi Nhưng anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng Là bầu không khí có gì đó sai sai Anh liền vội vàng đổi chủ đề Anh Trịnh Nghe nói lần này anh ký được hợp đồng Làm đại lý độc quyền phân phối vaccine C Còn đầu tư vào hạng mục nghiên cứu Và phát triển cải tiến Chuyên dùng để ngăn ngừa và điều trị các bệnh về não Như bệnh bại não, xuất huyết não Nghe nói còn tiêm một liều Cũng hơn 30 triệu Mới giai đoạn đầu thôi mà đã thu hơn mấy nghìn tỷ rồi Sau này chắc còn không đếm được nữa Muốn đem cả núi vàng núi bạc về nhà đấy hả? Cũng ổn thôi, hôm nay đến đây chơi, đừng có nói chuyện này. Tối nay anh Phùng mời, muốn uống rượu xịn gì thì cứ gọi nhanh đi. Mấy chai rượu vàng quý lâu năm của anh Phùng đều đem ra đi, hôm nay không uống thì không còn cơ hội đâu. Trịnh Liên Thành vừa hét lên thì bầu không khí cũng dần dần sôi nổi theo. Vốn dĩ cô đến đây không tình nguyện cho lắm, cũng không định ở lâu. Nhưng vừa nhìn thấy Dung Lâm Khiết thì Hiểu Nhi đã đổi ý việc trong việc ngoài cô vẫn là hiểu rõ vì vậy cô vô thức dựa vào bên người của phùng dịch phong cả buổi tối nụ cười luôn luôn nở trên môi mấy người cùng gọi đồ ăn thức uống cả karaoke bên này hai ba người tụm lại tán chuyện phiếm cùng có người bắt đầu rót rượu vì hơi khát nên hiểu nhi cũng nâng ly lên chỉ uống một ngụm thì đã bị sặc càng là không muốn bị mất mặt nên cố nhịn Cô càng ho nhiều hơn, sau cùng bầu không khí ấm cúng đều bị tiếng ho của cô làm cho lạnh lẽo đi. Không sao chứ, sao lại bất cần như vậy? Vừa vỗ nhẹ sau lưng cô, thấy mặt cô đỏ bừng và không ngừng lắc đầu, còn không nói được lời nào. Hình như rất khó chịu. Ánh mắt của Phùng Dịch Phong liền chuyển hướng nhìn sang người phục vụ bên cạnh và rút một ít tiền đưa sang. Cô ấy không uống được rượu, đi lấy giúp tôi hai hộp sữa, phải là loại tốt nhất. Thấy anh ta quan tâm người phụ nữ bên cạnh mình như vậy, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Giữa lông mày của mấy người đàn ông đó đều hiện lên sự ngạc nhiên. Ở bên góc của chiếc sofa đối diện, mặc dù là có mấy cô gái đang ngồi cùng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Dung Lâm Khiết cũng gượng gạo không ra gì. Chiếc ví cầm tay, suýt nữa thì bị cô ta vò nát. Rất nhanh, người phục vụ đã quay lại và cầm theo hai hộp sữa rồi lót vào ly giấy loại dùng một lần. Hiểu gì uống hết hai ly, Hơi thở của cô cũng dần dần ổn định trở lại. Mấy người đàn ông đang nói chuyện uống rượu và bàn chuyện công việc. Một bên có mấy cô em tiếp rượu đang hát hò. Bầu không khí cũng bắt đầu ấm cúng trở lại. Mấy người phụ nữ tất nhiên cũng không xen vào được. Hiểu Nhi liền im lặng uống sữa và ở bên cạnh anh ta. Cô rất ít lên tiếng. Những người phụ nữ xinh đẹp vốn là kẻ thù của nhau. Huống chi còn là một người mới. Một người cũ của anh ta. Trong vô thức... Hiểu Nhi và Dung Lâm Khiết vẫn chạm mắt nhau Chỉ giao nhau trong lúc ngắn ngồi vậy thôi Cũng là những con sóng Đang âm thầm cuộn trào mãnh liệt Tuy thái độ của Phùng Dịch Phong cũng rõ ràng Luôn ngồi ở bên cạnh cô Cũng không thèm kiêng kỳ gì Mà thân mật với cô Thậm chí từ lúc đi vào Còn không hề chủ động nói chuyện với Dung Lâm Khiết Nhưng Hiểu Nhi vẫn cảm nhận được Cô ta đang nhìn cô chầm chằm, Hoàn toàn không hề giống như Những lời mà cô ta đã nói Cô ta đến là vì lý do khác Ánh mắt của cô ta từ đầu đến cuối rõ ràng không hề rời khỏi Phùng Dịch Phong. Đêm này, Hiểu Nhi thấy may mắn. May mắn vì cô đi tới cùng với anh ta. Tuy là đến rồi cũng chỉ là ngồi đó, rất gượng ép, rất lúng túng, rất chán mà ngồi đó. Nhiều người như vậy cũng không sợ hai người bọn họ làm ra chuyện gì dơ bẩn. Và lại, Phùng Dịch Phong cũng đã thừa nhận thân thế của cô với mọi người rồi. quả thật nhịn cũng rất khổ sở cô tay vào khoảng không, hiểu nhi liền túm lấy tay của phùng dịch phong, anh ta cúi xuống, cô liền ghé vào tay anh thì thầm: chồng ơi, chán quá, em đi ra ngoài sảnh xem kiêu phú nhé. sự xuất hiện của dung lâm khiết cũng làm cho phùng dịch phong cảm thấy rất không tự nhiên. anh ta đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. đi đi, nhớ tìm một chỗ ngồi. không được chạy lung tung, anh sẽ sai người coi chừng em. xem chán rồi thì về sớm một chút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 Có phải chúng ta nhạt nhẽo quá nên làm cho người ta chán ghét mà bỏ đi rồi không? Tính cô ấy thích tự do, ngồi không yên. Anh ta cười nói, nghe có vẻ như đang chê nhưng thực ra là khen. Lời nói và hành động của vùng dịch phong đều lộ ra vẻ cưng chiều và niềm yêu thương không gì sánh được đối với Giang Hiểu Nhì. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Ngô Tình dài tập mang tên "Phu Ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy.